hoang tiệcáo Tiên Tôn không ăn cỏ thanh ngục chương 21 ở riêng cùng cơ duyên tờ các bạn đang nghe chuyện tại truyện Aaudi.z hoi gian đổi mới 2014 đến một âm giờ23 phút 55 số lượng tử 3.300 hai giáo đệ tử lại mâu thuẫn nhưng là không có ảnh hưởng Đinh nhạ bao nhiêu Một là đinh nhạc thân phận ở nơi nào bày đây Nhập môn sớm A Tiếp theo đinh nhạc nhân duyên tốt Mặc kệ là tiệt giáo vẫn là siêu giáo Đều có như vậy mấy cách bạn tốt Thường thường đàm luận huyện luận đạo Cùng uống cái trà cái gì Cách này cũng là đinh nhạc cố ý hành động Cùng người nào đều kết sao Coi như có cửu oán ông cụ Ở bề ngoài hai người gặp mặt cũng là hòa hòa khí khí Không biết còn tưởng rằng hai người có bao nhiêu hữu hảo đây Lại nói Đinh Nhạc thời gian tu luyện trường A Ở đông đảo đệ tử bên trong Tu luyện mấy ngàn năm xác thực thực không nhiều Tuy rằng Đinh Nhạc tư chất không được Ở đông đảo đệ tử bên trong đều là lót đáy Đinh Nhạc cũng là danh xứng với thực lâu năm huyền tiên Một thân pháp lực rất là thâm hậu Ở đông đảo đệ tử bên trong Cũng là khá cao Tư chất là không được Nhưng cảnh giới bày đây đánh nhau Cũng không dựa vào tư chất Ai sợ ai a Hơn nữa từ khi trước kia Quảng thành tử cùng mấy cái siêu giáo Đệ tử làm khó dễ đinh nhạc một lần Bị đinh nhạc kêu hơn 10 vị tiệt giáo Đệ tử chặn lại quảng thành tử ba ngày môn sau Liện không còn có người coi thường đinh nhạc Đinh nhạc gọi không phải là bình thường tiệt giáo đệ tử Thấp nhất đều là cảnh giới thiên tiên Trong đó đệ tử nhập thất hơn 10 vị Mỗi người pháp lực tinh thâm Trực tiếp để quảng thành tử không thể ra cửa Đánh nhau lại đánh không lại Xin giáo đệ tử bên trong còn có mấy cái cùng đinh nhạc rất thân thiết Đều không tới gần hỗ trợ Hoàng thành tử cũng chỉ có thể bóp mũi lại nhận ngã xuống Đinh nhạc cùng siêng giáo thân thiết cũng là mấy cái Vân Trung Tử, Linh Bảo Đại Pháp Sư Đều là siêng giáo hậu thế luyện khí nhân vật nổi danh Đinh nhạc thường xuyên cùng bọn họ đồng thời đàm luận con đường luyện khí Cũng là trí thú hợp nhau Quan hệ tốt nhất Tiếp theo còn có Thái ức chân Nhân Từ Hàng Đảo Nhân Hoàng Long chân nhân ba cái. Đinh nhạc đối với mấy người ấm tượng không sai. Chịu đến hậu thế ảnh hưởng. Cũng là ở chung không sai. Hơn nữa đinh nhạc cùng huyền đô đại pháp sư quan hệ cũng là vừa nhỏ. Thường thường mang theo lá trà đi thỉnh giáo đại pháp sư đan đảo vấn đề. Trước lạ sau quen. Không đến bao lâu. liền rất quen thuộc. Mà huyện đô đại pháp sư cũng là siêu giáo cùng tiệt giáo mâu thuẫn điều giải người Thân phận đặc thủ Lão quân duy nhất đệ tử Không nhìn tăng diện cũng đến xem Phật diện Lần kia đinh nhạc dẫn người đổ môn hành vi sẽ không có quảng thành tử tưởng tượng đến đây điều đỉnh Nhân ra trực tiếp đóng cửa luyện đan Để đi vào gọi cửa vị kia siêu giáo đệ tử rất là lúc túng một lần Nói cũng không tiếp tục làm chuyện này rồi Thời gian ngàn năm vội vã mà qua Tu đảo sau khi Đinh nhạc cũng là hờ hứng nhìn hai giáo Trong lúc đó mâu thuẫn càng lúc càng lớn Ngoại trừ đụng tới oan hệ tốt sư huyên Để mới sẽ đi vào giúp đỡ Đinh nhạc liền bình chân như vải nhìn hí Trong này có mấy lần náo động đến rất lớn Song phương gần trăm người ra tay đánh nhau Làm cho một mảnh mẩn thiểu xấu xa Đưa tới tam thanh trách phạt Các đại 30 đại bản Ngày hôm đó Đinh nhạc đang cùng Kim Cô Tiên Vân Trung Tử Linh bảo đại pháp sư mấy người ở một chỗ trong lương đình luận đạo Đột nhiên cảm thấy bầu trời căng thẳng Côn luôn phong trên tựa hồ truyền đến từng trận giếp gào cãi vã tiếng Tuy rằng nghe không rõ ràng Nhưng này mơ hồ tiết lộ ra ngoài cái kia vô biên Như vực sâu biển lớn giống như khí thế vẫn để cho đinh nhạc mấy người sinh ra một luồng xuất phát từ nội tâm run dậy Mấy người quen biết một chút yên lặng từng người trở lại Ngày hôm đó, tam giáo đệ tử đều cảm thấy không giống khí tức Côn nôn sơn trên có cố phi thường đầu không khí ngột ngạc Để đông đảo đệ tử đều là ra ngoài cẩn thận từng ly từng tí một Điều này cũng bởi vậy thiếu rất nhiều thì phi 3 tháng trôi qua Côn luôn phong trên ở 3 tháng này tổng thỉnh thoảng ngơ hồ truyền ra một ít tiếng cãi vã Cái kia vô biên khí thế cũng là thỉnh thoảng tiết lộ ra một tia Để đông đảo đệ tử như dao tải người Có loại phong mang trên lưng cảm giác Liện ngay cả luôn luôn ôn hóa đa bảo đảo nhân cũng là thỉnh thoảng xuất hiện ở tiện giáo đệ tử sở ở lại trên ngọn núi Bình tĩnh gương mặt chung quanh dò xét Đụng tới một ít lỗ mãng đệ tử Đi tới chính là một phen quát lớn Trực tiếp làm ra nghiêm phạt Nhưng cuộc sống như thế cũng không có quá nhiều lâu dài Ngày hôm đó Côn Lôn Sơn cái kia vô biên khí thế đột nhiên vừa thu lại, biến mất không thấy hình bóng. Tiệt giáo đệ tử nghe lệnh thu thập hành trang. Giáo chủ lành lạnh âm thanh vang vọng Côn Lôn Sơn phạm vi mấy vạn rằm để đông đảo tiệt giáo đệ tử vì nó một mẩm Lập tức in lặng thu thập lên. Một lát sau, giáo chủ cao ngất kia bóng người xuất hiện ở trên Côn Lôn Sơn không, phía sau là tứ đại đệ tử. Đông đảo đệ tử vừa thấy Vội vã dựa theo trình tự Xuyên thành hàng đứng thẳng sau lưng giáo chủ Cuối cùng Giáo chủ yên lặng liếc mắt Nhìn nguy nga hùng vĩ côn lôn sơn Một phất ốm tay áo Đông đảo đệ tử trực xác Đến một trận long trời lở đất Không sinh được một tia sức phản kháng liền mắt tối sầm lại Đi thôi Giáo chủ thở dài một tiếng, dưới chân xuất hiện một đoá bảy màu tường vân, phía sau như trước là tứ đại đệ tử. Bảy màu tường vân hơi động, liền dẫn giáo chủ cùng tứ đại đệ tử hóa thành một đảo thải quang biến mất ở phía chân trời. Phương hướng là mặt đông. Ai ức vạn tải tình nghĩa hương đệ A. Lão đảo cũng đi thôi. Côn luôn phong trên truyền ra khẽ than thở một tiếng. Tiếp theo liền thấy lão quân mang theo đại pháp sư bước lên bảy màu tưởng vân đi ra côn lôn sơn Biến mất không còn tâm hơi Côn lôn sơn khôi phục yên tĩnh Nhưng cũng là có chút ngột ngạt Một lúc lâu Mơ hồ Mới tựa hồ có một tiếng thở dài xuất hiện Nhưng là không thế nào rõ ràng Chờ đinh nhạc lại mở mắt ra thì Liện phát hiện mình nằm ở một tòa phạm vi mấy trăm ngàn dặm trên hòn đảo lớn Đảo này linh khí như biển Hào quang vạn đảo Ngọn núi san sát Quái thạch chẳng chịp Kỳ hoa dị thảo khắp nơi Hiếm quý dị thú vô số Chỗ này đại đảo nhưng là đinh nhạc cách kia Phụ đà đảo thúc ngựa cũng không đuổi kịp Không ở một cấp độ Đương nhiên thánh nhân đảo trường có thể kém sao Đinh nhạc trong lòng tự nhiên hiểu rõ Cũng không có làm sao giật mình Nhưng những đệ tử còn lại nhưng là có chút mờ mịt Đây là Kim Ngao Đảo Sau khi vì là tiện giáo đảo trường Giáo chủ vẫn như cũ lành lạnh thanh âm vang lên Tiếp theo một tòa cổ điển nhưng rộng lớn cung điện Phịt một tiếng rơi vào đảo trung tâm cao nhất trên ngọn núi kia Nhìn kỹ Trên cung điện tấm biển trên có ba chữ lớn. Bích cung. Giáo chủ nói xong sau khi làm xong liền tự mình tự tiến vào bích cung. Sau đó phịch một tiếng đóng cửa cung. Không tái xuất động tính rồi. Sau đó chính là Đại sư Hương đến sắp xít Đầu tiên là đơn giản giảng giải một thoáng chuyện này. Sau đó để Đông Đảo sư Hương để chính mình tìm kiếm đồng phủ ở lại. Tứ đại đệ tử Đồng Phủ đều xây dựng ở Bích Xu Cung bốn phía bốn cách trên ngọn núi Cách Bích Xu Cung gần nhất Tiếp đó Đông đảo đệ tử Nhập Thất cũng là yên lặng một lần ở bốn phía tìm kiếm Đồng Phủ Đinh Nhạc chọn mọi chỗ với Bích Xu Cung phía nam trên một ngọn núi Ngọn núi này có thủy có tốc Còn có một đảo thác nước chảy dòng Tam Thiên Thước Phong cảnh không sai Sát vách có ô vân tiên thải vân tiên tử động phủ Ngọn núi này trên tuy rằng có thiên nhiên sinh thành động thất Đinh nhạc vẫn là quen thuộc nhà ở Úc Thế là động tác kiến một tòa nhà gỗ cùng một khu nhà đình các liền thôi Tam thanh ở riêng quy ở riêng Nhưng tháng ngày vẫn phải là quá Đinh nhạc như trước dừng lại ở huyền tiên cảnh giới Tuy rằng đảo Hạnh gia tăng rồi rất nhiều Nhưng đối với cảnh giới kim tiên nhưng là vẫn cảm thấy trinh lệch rất nhiều Giáo chủ trăm năm một giảng đã biến thành 500 năm một giảng Bình thường giáo chủ chính là ở Bích Du cung tính tu Nhưng là muốn gặp gỡ không tới Không có quá nhiều cựu Triệu công minh cùng tam tiêu lần lượt kết thành đạo quả thành tựu kim tiên Tiệt giáo đệ tử tự nhiên một phen ăn mừng Liện ngay cả giáo chủ cũng là hiếm thấy cười ha ha ban xuống rồi pháp bảo Mà đinh nhạc cũng bởi vậy hướng xuyên nhìn thấy cái kia đỉnh Hải Châu Hốn nguyên kim đấu các loại có tiếng linh bảo Rất là cảm thụ một thoáng hậu thêm nổi danh linh bảo phong thái Những ngày sau đó Phản phất tập hợp tự Bất quá ngàn năm liền lại có mấy người thành tựu kim tiên Trường nhí đỉnh quang tiên Ô vân tiên Vũ sực tiên vân vân liền ngay cả la tuyên cũng là trước một bước thành tựu Kim tiên đảo quả tiêu giao tự tại Đinh nhạc cảm nhận được áp lực Hắn lại là tính tu 10 năm liền hướng về đa bảo đảo nhân báo biết rồi một thoáng Ung dung ra kim ngao đảo Đinh nhạc đầu tiên là đến vũ di sơn Nhìn một chút tình huống đợi trăm năm. Vì là trong núi sinh linh giảng giải một phen đạo pháp, liền lại trực tiếp trở lại Đông Hải. Đinh Nhạc cũng không có về Kim Ngưu đảo, mà là đi tới một mảnh man hoang hải vực. Đinh Nhạc rất nhanh tìm tới chính mình mục đích, chỉ thấy hắn chỉ là một cái nhẹ nhàng cất bước, liền biến mất ở tại chỗ. Đinh Nhạc lại trở về khắp nơi trắng không biết đông tây nam bắc trên dưới phải trái địa phương. Bây giờ một lần nữa bước vào đại trận này bên trong Đinh Nhạc cũng không còn nữa ngày đó Đang giáo chủ môn hạ hơn 2.000 năm Một thân trận Pháp trình độ càng là ngạo thị quần tiên Cũng không giống lần thứ nhất bước vào nơi đây thời điểm Như vậy mờ mịt luống cuốn Một lần nữa bước vào nơi đây Đinh Nhạc đẩy mặt ung dung Không nhanh không chậm điều tra, phân tích Không bao lâu Đinh Nhạc liền lại biến mất ở tại chỗ Xuất hiện ở một chỗ khắp nơi khói xám địa phương Vẫn như cũ là trên dưới khó phân biệt Liền ngay cả ngũ rác đều giống như bị phong đóng như thế Thẳng tấp 200 năm sau Đinh Nhạc mới lại biến mất ở tại chỗ Xuất hiện ở một chỗ trong tư không Đập vào mắt trống giống Ánh mắt khó cùng Ngũ rác mất đi Nhĩ không thể nghe Thân không thể đồng vào Mà đinh nhạc vần trán cũng bởi vậy tiến vào cao lên đến ánh mắt nghiêm nhị Lại là 500 năm Đinh nhạc nhíu chặt vầng trán mới chầm rãi tàn ra Vẻ mặt khôi phục lại yên lặng Lộ ra ung dung nổ cười Đinh nhạc lần nữa biến mất ở tại chỗ Xuất hiện ở hiện thời Cũng không phải bên trong đại trận Mà là một chỗ cảnh sắc thoải mái Hoa thơm chim hót trong rừng Đinh nhạc bay người lên vọng mắt thấy đi Ba tòa từng người phạm vi mấy vạn sắm đại đảo hiện tam tài trận thế gạt ra từng đảo, từng đảo màu xám cho nhạc khí thể qua lại bồng bềnh Lòng đất không phải tiên thiên linh mạch Mà là một loại đinh nhạc chưa từng thấy linh mạch Hốn đồn linh mạch Đông Hải có tiên đảo, tên Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu Này ba tòa tiên đảo có các loại truyền thuyết Hôm nay Đinh Nhạc cuối cùng cũng coi như đi vào Hơn nữa là người thứ nhất vào tu sĩ Đại cơ duyên Đầu tiên là ở chỗ ở mình trên hòn đảo một phen Kỳ hoa dị thảo trực tiếp giúp đi Thiên tài đệ bảo thu hồi Đinh Nhạc thậm chí thu được ba cây tiên thiên linh căn không01 Thượng Phẩm Linh Căn Một màu xanh đậm, cao to mấy ngàn trượng, tán nắp phạm vi vạn trượng, cành lá xuân xuân, liên tâm thần minh hoa, trung Phẩm Linh Căn, cũng đế tử Lam Song Hoa, hoa tâm như người giống như múa lên, một nam một nữ, phát sinh diệu diệu thần quang. Hàn xương Tuyết Mai Hạ Phẩm Linh Căn 300 năm một thuộc Không bao lâu Đinh nhạc đi tới đảo trung tâm Ở đỉnh cao nhất nhìn thấy Một tòa tiên trì Phạm vi hơn trường Bên trong nước ao trong suốt Từng tia từng tia tiên khí Dứng lên Quấn quanh thành từng hình ảnh dị cảnh Hóa tiên trì sao liền để ta cách thứ nhất Hóa tiên đi tra sét một phen, đinh nhạc nải chỗ từ thân vui sướng, cởi xuống y vật, từ từ đi vào bên trong tiên trì. Trì nước không sâu, ước chừng 2 mét thâm. Đinh nhạc trầm đến đáy ao, ngồi khoanh chân. Nhất thời, hóa tiên trì sôi trào, từng đảo từng đạo nước ao hình thành dòng nước rổi rửa đinh nhạc thân thể. Từng luồng từng luồng mạc xanh khí tức nhảy vào đinh nhạc trong cơ thể. Đinh nhạc thân thể nhìn không được run dày Khuôn mặt giữ tợn thống khổ vạn phần Trong cơ thể hắn phát sinh phiên thiên địa phúc biến hóa Thượng thanh pháp lực càng ngày càng tinh khiết Thể chất của hắn không ngừng bị mặt danh khí tức thay đổi 10 năm sau, hóa tiên trì bên trong truyền ra một tiếng kêu nhỏ Tiếp theo một bóng người phóng lên trời Trên đất y vật theo gió hơi động Liện lại mặt ở đinh nhạc trên người Giờ khác này đinh nhạc khí chất đại biến Khí khái anh hùng hừng hực Đinh nhạc không nhìn được vui sướng Hét dài một tiếng Đây là hắn đại cơ duyên Hiện nay huyền sách ở sách mới bảng thứ 7 Hy vọng các anh em nhiều ủng hộ một chút Xem có thể không xông một cái Hướng về thượng du vài bước Gó chứ động lực bắt nguồn từ các vị quân để chống đỡ Thanh Ngưu ở đây cảm ơn chư vị rồi